và một phim phần 1. Vì mưa rồi, trời mưa to, mặt đường còn đọng lại nhiều vũng nước. Lục Cẩn Nhiên lái xe với tốc độ cực nhanh khiến cho nước bắn ra tứ phía, đã có vài giọt bắn lên cánh tay đang đỡ Trần của Kiều An Hạo. Xe của Lục Cẩn Nhiên rời đi, đường phố bên ngoài Cẩm Tú Viên trong nháy mắt liền trở nên trống rỗng, cô quạnh chị con mình Kiều An Hảo đứng đó. Đèn cao áp ở ngã tư đường mang thứ ánh sáng thân thiện chiếu vào thân thể gầy yếu vẫn đang run rẩy của Kiều An Hảo, đượm một chút bất lực và cô đơn khó nói thành lời. Kiều An Hảo đứng tại chỗ hồi lâu, dần dần cũng ngừng rơi lệ. Cô mở túi xách, lấy chiếc khăn ở bên trong lau nước mắt rồi xoay người đi vào biệt thự. Kiều An Hảo cầm lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Lúc đang đứng bên cạnh giá để giày, Mã Trần từ trong phòng ngủ đi ra, không chào hỏi Kiều An Hảo trở về như thường lệ, ngoài ý muốn lại nói: "Bà chủ, tôi vừa chuẩn bị cơm chiều cho bà, bà có muốn ăn luôn hay không?" Kiều An Hảo vừa khóc xong, tâm tình cũng vơi đi ít nhiều. Không để ý tới tại sao má Trần lại biết đêm nay mình trở về, cho nên chỉ lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói một câu. Không cần, tôi đã ăn ở bên ngoài rồi. Dừng một chút, lại nói với má Trần. Tôi hơi mệt, muốn lên nầu trước. Để tôi giúp bà chủ pha nước tắm, bà hãy nghỉ ngơi trước đi. Má Trần nói xong, liền muốn lên nầu. Kiều An Hảo khẽ cười. Lên tiền cực tuyệt, không cần, tôi tự làm được rồi. Má cứ đi nghỉ sớm một chút đi. Vâng, bà chủ ngủ ngon. Được rồi, má ngủ ngon. Kiều An Hảo hướng về phía Má Trần, hơi nở nụ cười rồi lên lầu. Trở vào phòng ngủ, Kiều An Hảo tùy ý ném túi xách trên ghế salon, sau đó đi tắm nước ấm sạch sẽ thay một bộ quần áo ngủ khô giáo ra ngoài. Ngoài ý muốn, lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào, liền vào phòng thay đồ, đem vali hành lý mình mang đến cầm tú viên lúc đầu ra, sau đó nhập mật mã mở ra, tìm kiếm một chiếc hộp nhỏ bên trong, ngồi vào tấm thảm trải trên sàn, mở chiếc hộp ra. Bên trong rất hỗn độn, một đôi vé máy bay, vé xe lửa, còn kèm theo mấy tờ 100 nhân dân tệ màu đỏ chói mắt. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm những thứ kia, mới đưa tay khuấy đảo một chút, lấy ra một phong thư màu lam. Ngón tay Kiều An Hảo nhẹ nhàng vuốt ve phong thư, sau đó cầm phong thư đứng lên. Mặt sau phong thư có dính keo, lại chưa từng bị ai mở qua rất nhiều năm, độ dính càng thêm chắc chắn. Chẳng qua bởi vì thời gian trôi qua cũng đã lâu, màu sắc của nó đã có vẻ cũ đi. Sắc màu ngôi sao ở giữa kia cũng sắp rơi dụng gần giờ hết, lộ ra mạnh từng mạch trắng trắng, xanh xanh. Mã Trần Tự kêu An Hảo đi lên lầu mới trở về phòng ngủ, sau đó cầm lấy điện thoại gọi một cuộc ra bên ngoài. Chương 116 trong phim và ngoài đời phần 2. Thời điểm di động gieo lên xe của Lục Cẩn Nên gần tới đường vành đai 3 vì trận mưa to vừa đi qua nên đường phố khá vắng. Xe Trân Du bắn với tốc độ nhanh, chỉ khi nghe thấy tiếng chuông anh cũng chẳng thèm giảm tốc, chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua số người gọi la của biệt thự Cẩm Tú Viên. Lục Cẩn Niên do dự một chút, sau đó ở lối thoát trước mặt tách khỏi đường vành đai 3, từ từ đổ xe ven đường, cầm di động lên. Đoàn làm phim nghỉ ngơi 3 ngày, anh biết cô quay về nội thành chắc chắn sẽ về nhà, cho nên đã gọi điện cho má Trần trước để bà chuẩn bị cơm tối, đồng thời nói má Trần Khi Kiều An Hảo đã vào nhà thì gọi cho anh. Má Trần cũng không biết là Lục Cẩn Niên đưa Kiều An Hảo về, cho nên đợi đến khi Lục Cẩn Niên bắt máy, Liên lịch sự nói, Ông chủ, bà chủ trở về rồi, nhưng cô ấy bảo là đã ăn tối ở ngoài, nên không ăn, Liên lên lầu, nói là cô ấy mệt. Lục Cẩn Niên nhạt nhẽo từ một tiếng, đang định cúp máy thì chợt nhớ, Kiều An Hảo đứng ở ven đường, cầm dù bắt taxi, quần áo tắc tai hơi ướt, vì thế liền dừng động tác. Anh thấp giọng lạnh nhạt căn dặn bà Trần: Dì "Đi nấu canh gừng chống cản rồi đưa lên cho bà chủ." Bà chủ nói là muốn nghỉ ngơi ạ. Canh gừng nấu không tốn mấy phút, nếu bà chủ đang ngủ thì đánh thức cô ấy, cho cô ấy uống rồi ngủ tiếp. Lục Cẩn Niên không cho Mã Trần nói hết câu, liền trực tiếp cắt ngang lời bà, dừng một chút lại bổ sung thêm, nhớ là chỉnh điều hòa trong nhà cao lên một chút, bà chủ hôm nay mắc mưa đừng để bị cảm. Dạ vâng, tôi biết rồi, ông Lục. Lục Cẩn Niên suy nghĩ một lát, không thấy có gì còn dặn dò nữa, rồi trầm mặc vài giây lại nói một câu, đừng nói cho bà chủ biết là tôi dặn gì chuẩn bị, sau đó liền tắt máy. Cúp điện thoại, đang lúc chuẩn bị khởi động xe. Lúc cần liên chợt nhớ một vấn đề rất muốn hỏi nhưng lại quên mất. Bà chủ về nhà tâm tình có tốt không, còn khóc không? Anh nhấc điện thoại, tính ấn số gọi lại nhưng do dự một hồi lại nhét di động vào túi. Ngồi trên ghế lái, tay tùy ý đặt trên vô lăng, trong đầu đột nhiên hiện ra bộ dạng kiều an hảo lệ rơi đầy mặt, thẳng thắn mà nói, anh quen cô mười mấy năm, đa số thấy cô nếu không phải là cười mỉm xinh đẹp thì là cúi thấp đầu buồn bực không nói năng, thỉnh thoảng có lúc mất hứng cũng chỉ mím chặt môi, khóc như tối nay thì là lần đầu tiên. Lúc cần nên nghĩ tới nghĩ lui liền cảm thấy Nước mắt cô trượt xuống lòng bàn tay anh, lại dậy lên nỗi đau. Một đường đau thẳng đến co tim, đau đến ruột gan rối bời. Anh liền khởi động xe, ngay tại giao lộ phía trước, đánh vòng cua hướng lại cẩm Tú Viên. Chương 117: Trong phim và ngoài đời, phần 3. Bất thành linh có tiếng gõ cửa, Dạ Kiều An Hảo đang nhìn chằm chằm phong bì màu xanh phải nhảy dựng lên. Sau đó, cô nghe thấy bên ngoài mơ hồ có tiếng gọi: "Bà chủ." tiếng của Mã Trần. Vì vậy, vội vàng nhét phong thư vào trong hộp, đậy nắp lại, đặt lại vào trong vali rồi khóa mật mã, đẩy vali vào chỗ cũ. Song xuôi mới mở cửa. Mã Trần bưng chén sứ tinh xảo đưa cho Kiều An Hảo. "Bà chủ, tôi nấu một chút canh gừng, bên ngoài trời mưa, uống một chút đi, cẩn thận không lại bị cảm." Uống hớp canh gừng, sau lưng Kiều An Hảo tiết ra một tầng mồ hôi mỏng. Sau khi Mã Trần bưng bát rời khỏi, Kiều An Hảo liền trực tiếp bò lên giường, lấy di động lướt webbo, có status mới. Cô để ý từ đầu tới cuối trang duy nhất một nội dung chúc mừng sinh nhật Tống Tương Tư. Phần lớn bạn thân đều là minh tinh làng giải trí, ngay cả Lục Cần Niên cũng gửi dòng tin nhắn trên webbo cho Tống Tương Tư một câu đơn giản. Chị sinh nhật vui vẻ còn đính kèm thêm biểu tượng bánh gà tô. Sự kiện vừa được phát ra chưa tới 3 tiếng, lượt bình luận và đã vượt qua con số 100.000. Kiều An Hảo mở ra như thường lệ là một nhóm fan liên tục vô to, ông xã. Kiều An Hảo cũng gửi tin chúc mừng trên webbo cho Tống Tương Tư. Cô không ngờ rằng Tống Tương Tư rất nhanh liền trả lời. Cảm ơn em gái. Trong bộ phim Khuynh Thành Thời Gian... Kiều An Hảo đóng vai em gái của Tống Tường Tư. Lúc diễn, Tống Tường Tư thiềm gọi Kiều An Hảo là em gái, do đó từ em gái này chỉ là xưng hô bưng từ trong phim ra ngoài mà thôi. Chỉ trong chốc lát, dòng tin nhắn của cô đã tăng lên tới 1000 lượt trả lời của fan Tống Tường Tư. Lúc Cẩm Niên cũng tham gia đóng phim Quỳnh Thành Thời Gian mà Tống Tường Tư lại gọi cô là em gái. Nên mọi người sẽ biết Kiều An Hảo cũng có vai trong phim. Tất nhiên không ít fan của anh cũng bay vào. À, hóa ra cô là người tình mới của ông xã nhà tôi à? Uầy, xinh đẹp quá á. Quay thì quay, nhớ không được quyến rũ ông xã nhà tôi đấy. Ai da, sao ông xã lại tìm cho mình tình địch càng ngày càng đẹp thế này, áp lực quá đi. Và rất nhiều những comment khác. Kiểu an hảo cư thế nhàm chán, nhìn hết comment trên trang web book của mình. Cô cũng không biết mình rốt cuộc xem tới dòng thứ mấy trăm thì cơn buồn ngủ bỗng ập đến, cô liền chìm vào giấc ngủ say. Lúc lục cần niên lái xe vào trong biệt thự Cẩm Tú Viên, anh nhìn gian phòng biệt thự qua cửa kính xe, thấy đèn đã tắt, chỉ có hai phòng ngủ lầu 1 và lầu 2 còn bật đèn. Lục Cẩn Niên không lái xe vào gara, trực tiếp dừng ở cửa, sau đó xuống xe, mở cửa đi vào nhà. Má Trần đã ngủ nên không ai ra đón anh. Lục Cẩn Niên đổi giày, theo đèn tường phòng khách đi lên lầu. Chương 118 trong phim và ngoài đời phần 4 đẩy cửa phòng ngủ, bên trong là một mảng yên tĩnh. Lúc Cẩn Niên đi vào liền có thể nhìn thấy Kiều An Hạo đang nằm nghiêng nghiêng trên giường, ngủ thật sâu. Anh bước từng bước nhẹ nhàng, không một tiếng động đến bên giường. Dưới ánh đèn mờ nhạt, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Kiều An Hạo hồi lâu, sau đó vươn tay rút lấy chiếc di động trong tay Kiều An Hạo, đặt lên tủ đầu giường rồi lấy tay nhẹ nhàng đắp kín phần lưng cô phơi ra hơn phần nửa. Lục Cẩn Nhiên thuận thế ngồi trên đầu giường, một hồi sau mới vươn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má cô, ngón tay cái chậm rãi vuốt ve hàng mi phía dưới như động tác lau đi nước mắt. Cuối cùng, anh dừng lại trên đầu cô, lặng lặng đặt thật lâu cũng không di chuyển. Kể từ hơn 5 năm trước, anh biết Cô là người mà anh không thể yêu nên anh luôn hờ hững lạnh nhạt trước mặt cô. Cho dù đôi khi vượt ngoài tầm kiểm soát, anh cũng sẽ nhanh chóng che đậy cảm xúc thật sự để cô không nhận thấy được rằng đằng sau anh lại mất khống chế vì lý do thực sự là tình yêu. Cả cuộc đời này, ngoại trừ người mẹ thân sinh ra anh, người duy nhất anh quan tâm cũng chỉ có cô mà thôi. Mẹ cho anh sinh mạng để anh đến được với thế giới này, cảm thụ được tất cả mọi thứ đen tối, lạnh lẽo nhất của thế giới mà cô lại khiến anh được tái sinh để cho anh thấy trên thế giới này ban đầu vẫn còn tồn tại một loại thanh sạch và ấm áp. Cô không biết rằng cô là toàn bộ hy vọng và động lực sống của anh trong kiếp người. Ngay cả bây giờ dù anh thăng tiến rất nhanh Anh cao cao tại thượng, cô vẫn như cũ là niềm hy vọng và động lực sống hàng ngày của anh. Không ai biết rằng anh trên thế giới này rõ ràng là người có gia đình, nhưng từng ấy năm vẫn luôn làm một thân một mình. Cho dù hiện tại có nhiều người vây quanh như thế, nhưng họ không biết được kỳ thật nội tâm của anh cô đơn hơn bất cứ ai khác. Hồi nhỏ Anh không mơ ước bao nhiêu, chỉ có cô. Nhưng thứ anh có được nhiều lắm, trong đó cũng có cô. Anh từng nghĩ tới muốn tranh đấu, chỉ là còn chưa bắt đầu đã không có tư cách. Sau đó thì cô bắt đầu né tránh anh, ngay cả bạn thân anh cũng không hiểu tại sao cô lại né tránh. Cho đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ rất rõ. Cô hoàn toàn rút khỏi thế giới của anh là từ bữa tiệc của hứa gia mộc, vì lúc đó anh vì cô mà tâm trạng rất tệ nên đã uống không ít rượu. Trong lúc mơ mơ màng màng thì cảm giác dường như cô đi đến bên cạnh mình hỏi anh một câu, nhưng cụ thể là gì thì anh cũng không rõ, vì say khướt rồi nên anh cũng không nhớ chính mình lúc ấy trả lời như thế nào, chỉ là khi tỉnh lại thì không thấy cô trong phòng nữa. Anh hỏi Hứa Gia Mộc cô về hồi nào thì được cho biết là cô đã về từ sớm. Anh nghĩ chắc đó chỉ là ảo giác cho nên cũng không để ý nhiều. Chương 119: Trong phim và ngoài đời, phần 5. Từ sau bữa tiệc của Hứa Gia Mộc lần đó, anh những chút thời gian trong lúc bận bữu ngập đầu số lần anh gặp cô cũng dần dần ít đi thỉnh thoảng có chạm mặt thì cô cũng không nói chuyện với anh thật ra so với việc khiến cô từ yêu biến thành không thể yêu 5 năm trước thì việc cô từng bước rời xa khỏi thế giới của anh đau khổ hơn rất nhiều Lục Cẩn Niên dừng nơi đáy mắt Kiều An Hạo có rất nhiều cảm xúc đan xen đau đớn, yêu thương, khổ sở, ấm áp, bất đắc dĩ, cuối cùng tất cả đều biến thành căn bệnh của trái tim. Chỉ những lúc cô không nhìn thấy, anh mới dám để cho những cảm xúc ấy lộ ra một cách chân thật nhất. Nhìn như luôn là ra vẻ không sao, nhưng thật ra trong lòng cực kỳ quan tâm. Lục Cẩn Nhiên nghĩ thời đây không thể không hít một hơi thật sâu rồi kéo thần trí trở về. Anh từ từ cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên thái dương của cô. Anh muốn nói với cô gái đang ngủ say này một câu, anh yêu em. Nhưng huyết hầu lên xuống hai lần cũng không phát ra được. Anh chỉ đành chậm rãi đứng lên rồi bỏ đi. Có một loại tình yêu dù cố gắng thế nào cũng không thể thốt lên lời được vì vừa ra khỏi cửa miệng liền sẽ bay đi mất. Đối với anh mà nói, anh đã mất quá nhiều nên không còn gì để mất nữa, do đó chỉ có thể tuyệt vọng duy trì tình trạng hiện tại. Mặc dù tình hình hiện tại rất tệ, niềm vui treo ở bên rìa, tình yêu rầu rĩ đáy lòng. Ngày hôm sau, Mã Trần rời khỏi giường đang định ra khỏi phòng ngủ chuẩn bị bữa sáng, kết quả mở cửa thì nhìn thấy Lục Cẩn Ninh từ trên lầu đi xuống. Mã Trần hoài nghi. Rốt cuộc ông Lục tối qua trở về hồi nào, cho nên sững sốt một lúc mới mở miệng lên tiếng chào hỏi. "Chào buổi sáng, ông Lục." Lục Cẩn Ninh không nói gì, chỉ gật đầu liền đi về phía cửa thay giày. Lúc lấy chìa khóa xe, Lục Cẩn Niên nói với má Trần một câu Đừng nói cho bà chủ biết là tôi đã về Sau đó không chờ má Trần kịp phản ứng, liền trực tiếp đẩy cửa rời đi Cho đến khi má Trần hoàn hồn chỉ còn mơ hồ nghe tiếng xe của Lục Cẩn Niên rời đi Má Trần đứng tại chỗ, lắc cái đầu mờ tịt, chẳng qua là cảm thấy ông Lục rất kỳ lạ rõ ràng là quan tâm tới bà chủ, sao cứ phải nghĩ mọi cách mà giấu giếm. Hai ngày kế tiếp, Kiều An Hảo đều ở lại cầm tú viên không ra ngoài, mỗi ngày đều trôi qua yên ả như thường lệ. Lục Cẩn Niên đang nghỉ phép 3 ngày này nhưng cũng không về. Kiều An Hảo nghe tin tức và biết được rằng hai ngày nay anh đều vẫn ở trong nội thành, chỉ có lúc nửa đêm Mã Trần dậy đi toilet, một lần vô tình nhìn qua cửa sổ thấy xe của Lục Cẩn Nhiên đậu trong sân biệt thự, anh ngồi bên trong không xuống xe, cũng không vào phòng mà ngây người ngồi thật lâu, sau đó liền lái xe đi. Chương 120 trong phim và ngoài đời phần 6. Trở về đoàn làm phim sang ngày hôm sau vẫn quay như thường lệ, từ sáng đến tối đều là cảnh quay của Tống Tương Tư, Trình Dạ và Lâm Thị Ý. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống mới tới phiên Lục Cẩn Niên và Kiều An Hạo. Bối cảnh quay của cảnh này là quay vào buổi tối. Bối cảnh chung là Nam Hai đi đã lâu không tung tích nhưng đột nhiên trở về trong trạng thái say khướt, lầm tưởng nữ hai là người mình yêu nên thổ lộ và hôn say đắm. Nhưng mọi người trong giới showbiz đều biết, Lục Cẩn Nhiên từ lúc vào làng đến nay, những màn bắt buộc có cảnh hôn thì cũng chỉ là hôn giả. Vì vậy từ đầu buổi bạo diễn đã nói với Kiều An Hạo chỉ là hôn giả, nhưng dấu cho như thế thì cũng là cảnh hôn đầu tiên của hai người. Cho nên Kiều An Hảo từ sáng sớm đã bắt đầu lo lắng một mức căng thẳng mãi cho tới cảnh quay của buổi tối. Theo tiếng chuẩn bị của đạo diễn, Kiều An Hảo bước tới trường quay, ngồi trên chiếc ghế sofa xem TV. Sau đó theo tiếng bắt đầu, các máy quay xung quanh Kiều An Hảo bắt đầu chuyển động 365 độ cho đến khi đạo diễn thấy hài lòng với cảnh quay mới ra hiệu cho Lục Cẩn Niên. Để cho có cảm giác, Lục Cẩn Nhiên hơi uống một chút rượu, nhưng chưa đạt tới mức ngà ngà say thì đã thấy ám hiệu của đạo diễn, anh liền lắc lư đẩy cửa phòng bước tới. Kiều An Hảo nghe tiếng mở cửa, lập tức quay đầu lại, thấy Lục Cẩn Nhiên không đứng vững nơi cửa, đang lai hoài với đôi dép lê, vì vậy cô liền tiến lên phía trước, lúc giúp Lục Cẩn Nhiên thay giày rồi đỡ anh đi đến bên ghế sofa ngồi xuống. Thời điểm Cố đang chuẩn bị rót ly nước cho Lục Cẩn Nhiên, anh đột nhiên ôm trầm lấy cô, ấn cô ngã xuống ghế. Cảnh quay đến đoạn này không có một chút sờ hở. Tiếp tiếp là Lục Cẩn Nhiên say cướp nhìn chằm chằm Kiều An Hạo, nhìn lại rồi hôn lên. Nhưng thời điểm Lục Cẩn Nhiên cúi xuống hôn Kiều An Hạo bị đạo diễn hô một tiếng cắt, ngay sau đó chuyển đến tiếng đạo diễn. Lúc anh đế điều cảm của cậu không tốt, làm lại một lần nữa. Đây là lần đầu tiên cảnh diễn của Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên không tốt, phải quay lâu như vậy, hơn nữa nguyên nhân còn là ở Lục Cẩn Niên. Vì cứ mỗi lần quay lại, không biết do trạng thái của Lục Cẩn Niên không tốt hay vì nguyên nhân khác mà cứ tới đoạn hôn kiểu an hảo là anh liền có vấn đề. Cắt, lúc ảnh đế cậu tư thế hôn lại sai rồi. Cắt, lúc ảnh đế lúc cậu hôn tiểu kiều thì không nhìn cô ấy. Cắt, lúc ảnh đế. Cắt, lại cắt. Cứ sai liên tiếp như vậy, cho dù Lục Cẩn Điên là CEO của truyền thông hoàn ảnh cũng chập cho đạo diễn bốc hỏa. Do đó, mỗi một lần quay hỏng ông trực tiếp nói: "Không được, không được, nghỉ ngơi 10 phút, Lục Ảnh Đế, cậu chỉnh lại cảm giác đi, thợ trang điểm đâu, dặm lại." Vì trạng thái đêm nay của Lục Ảnh Đế cực kém, người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Lục Cẩn Niên vẫn khuôn mặt lạnh nhạt bình tĩnh, chờ sau khi thợ trang điểm chỉnh trang xong, anh như đã đưa ra quyết định cho một chủ ý, nói với đạo diễn bên cạnh: cảnh hôn lát nữa, không cần hôn giả. Chương 121 trong và ngoài phim phần 7. Lục Cẩn Niên vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt, bình tĩnh chờ nhân viên trang điểm chỉnh trang cho mình. Anh đã đưa ra quyết định rồi. Ân thanh của anh nghe như không có cảm xúc gì đặc biệt, cũng không cao lắm nhưng vẫn rơi vào tai một đám nhân viên và diễn viên của đoàn làm phim đứng cách đó không xa. Bọn họ còn đang trưng ra vẻ mặt buồn bực vì anh liên tục sai trong nháy mắt, họ trở nên sững sốt vì lời nói của anh. Cảnh hôn lát nữa không cần hôn giả, đây là ý gì? Không phải từ trước đến giờ anh không bao giờ diễn cảnh hôn thật hay sao? Sâu trong đáy lòng Mọi người đều lờ mờ đoán dở được đáp án Nhưng không ai dám tin tưởng Tất cả đều Anh nhìn tôi Tôi nhìn anh Sau đó đồng loạt Đem tầm mắt đặt lên người Lục Cẩn Niên và Đạo Diễn Đạo Diễn rõ ràng nghe được ý tứ Giành mạch trong lời nói của anh Nhưng cuối cùng cũng cảm thấy vô cùng khó tin Khôn thật Đối với Lục Cẩn Niên mà nói Từ trước đến giờ đều vô cùng khó xảy ra, phải biết rằng từng có một nhà sản xuất mãnh liệt yêu cầu anh thực hiện hôn thật. Thì tất cả đều kết quả bị Lục Cẩn Niên cố chấp làm theo ý mình, sau đó hủy hợp đồng với ông ta, cuối cùng còn bị kiện cáo bồi thường rất nhiều vì đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. Có lẽ đó nên đạo diễn từ chối hơn nữa Ngày xong vẫn cố ý hỏi anh để khẳng định chắc chắn. "Ông Lục, lời này của ông là có ý gì?" Lục Kiến Nghiên nhìn không chớp mắt về phía trước, từ đầu đến cuối không mở miệng nói chuyện, vẫn đợi nhân viên trang điểm chỉnh sửa lại kiểu tóc cho anh. Sau đó anh đứng lên, nhìn lướt qua phía đạo diễn, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng trả lời đạo diễn, đúng trọng tâm vấn đề. Cảnh quay lát nữa để cho hôn thật. Nói xong, anh quay đầu, nhàn nhã liếc mắt một cái sang trợ lý bên cạnh, trực tiếp buông một câu: "Tôi đi toilet." Sau đó, ung dung bước đi. Tống Thương Tư vừa thong dong tao nhã ngồi nghỉ nơi trên ghế, vừa xem cảnh diễn của Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đang cầm chai nước khoáng để uống nước thì đột nhiên nghe được mấy chữ Lục Cẩn Niên vừa thốt ra liền câu lên một nụ cười không thể che giấu, nước theo đó chảy vào trong mũi, sau đó lại vì quá nhiều nước không kìm được phun hết lên mặt đất, rồi kịch liệt ho khan trong lòng không nhịn được khinh thường. Lục Ảnh Đế rõ ràng là muốn ăn đậu hũ của người khác, thêm mà bày ra bộ dáng kiểu như mình rất mệt mỏi vì phải ăn quá nhiều. Tiếng ho khan của Tống Từng Từ Tư Làm Lục Cẩn Niên hơi quay đầu một chút Vừa lúc này Tống Tương Tư cũng ngẩn đầu nhìn về phía anh Lúc tầm mắt hai người tiếp xúc nhau Tống Tương Tư dù ho khan vô cùng khó nhọc Vẫn không quên ném lại cho anh một ánh mắt trêu tức Lục Cẩn Niên nhìn thấy ánh mắt kia Mặt mày lại càng chầm lặng Trực tiếp quay đầu Bước chân rời đi dường như cũng nhanh hơn. Lục Cần Niên thế mà đồng ý hôn thật, điều này đối với đạo diễn mà nói là một chuyện vô cùng đáng mừng. Phải biết rằng tin tức này mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gây chấn động lớn. Cho nên đạo diễn vừa lĩnh hội được tin tức liền trực tiếp chạy đến trước mặt Kiều An Hạo đang ngồi chỉnh trang trang điểm lại. Căn bản không để ý hỏi Lý Kên của Kiều An Hảo xem có chấp nhận hôn thật hay không mà bộ dáng giống như đem chuyện tốt đến với cô. Tiểu Kiều nói cho cô biết nhé, cảnh hôn của cô và Lục Ảnh Đế để lát nữa sẽ chuyển thành hôn thật. Chương 122 trong phim và ngoài đời phần 8. Kiều An Hạo như gặp phải cú sốc lớn, không thể tin nổi, hỏi lại đạo diễn: "Hôn thật?" "Đúng, hôn thật." Đạo diễn không hề do dự khẳng định lần nữa với Kiều An Hạo, sau đó khá kích động lại nói: "Tiểu Kiều, tôi nghĩ trong thời gian cô làm diễn viên, chắc chắn có người đã nói với cô rồi, điều cơ bản nhất của một diễn viên chính là rèn luyện hàng ngày thì mới trở nên chuyên nghiệp, chỉ là quay phim thôi." Đừng căng thẳng, cũng đừng câu nệ, tận lực nhập vai mà hôn, không có chuyện gì to tát cả." Nói xong, đạo diễn hăng hái bừng bừng xoay người rời đi, tới thẳng trường quay chỉ đạo các nhân viên công tác khôi phục lại hiện trường cảnh quay lộn xộn. Vì phấn khích nên đạo diễn nói chuyện hơi lớn tiếng, vốn dĩ mọi người đang đoán già đoán non. Liệu Lục Cẩn Nhiên có thiệt muốn quay cảnh hôn thật với Kiều An Hạo không? Bây giờ biết kết quả thì ngay lập tức lượng người vây đến xem tăng tọt. Hầu hết là các nữ diễn viên và nữ nhân viên công tác đang bàn tán xôn xao trong giọng điệu hâm mộ lẫn đố kỵ. Ông trời ơi, Lục Ảnh Đế vậy mà muốn quay cảnh hôn thật này trời. Kiều An Hạo ấy thật là tu tám kiếp mới may mắn được hôn lục ảnh đế. Đúng à? Hôn thật á? Là hôn bằng lưỡi á? Túm năm tụm ba, mỗi người một câu. Kiểu An Hảo thì cũng không có tâm tư đi nghe mấy người bàn tán. Trong đầu cô hiện giờ chỉ có suy nghĩ phải hôn sâu với Lục Cẩn Niên như thế nào. Thực tế không phải là anh và cô chưa từng hôn nhau. Kiều An Hạo càng muốn làm tốt thì càng hồi hộp. Lục Cẩn Điên rất nhanh trở về trường quay, khác với vẻ căng thẳng của Kiều An Hạo, anh lại trông rất bình tĩnh. Như thế, cảnh quay kế tiếp chẳng khác gì so với những cảnh quay thường. Theo ký hiệu của đạo diễn, hai người vào vị trí. Trường quay phút chốc trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người chăm chú theo dõi Kiều An Hạo và Lục Cẩn Nhiên. Từ lúc bắt đầu cảnh quay, Lục Cẩn Nhiên bắt lấy cánh tay Kiều An Hạo rồi đè ngã cô trên ghế sofa. Tuy đẩy lòng Kiều An Hạo hồi hộp nhưng tổng thể vẫn không xảy ra vấn đề gì, chỉ là lúc Lục Cẩn Nhiên nhìn chằm chằm chuẩn bị hôn Kiều An Hạo vô cùng khẩn trương có chút bất an nhắm tịt mắt lại. Lúc này Môi Lục Cẩn Nhiên chỉ cách môi Kiều An Hảo 1 cm, nhưng đạo diễn lại đột nhiên hô cắt. Lục Cẩn Nhiên hành động đột ngột dừng lại. Đây là lần đầu tiên Kiều An Hảo quay phim tới nay bị sai. Nhưng trái lại, đạo diễn cực kỳ khoan dung, giọng điệu hòa nhã nói một câu: "Tiểu Kiều, cô nhắm mắt sớm quá, phải chờ lúc hai người hôn rồi mới được nhắm chứ." Kiều An Hảo gật đầu nói: "Thật xin lỗi." Sau đó quay lại từ đầu. Lần này Kiều An Hảo không nhắm mắt trước, nhưng khi môi Lục Cẩn Niên dán lên môi cô thì cô nàng hóa đá đặc biệt cứng ngắc. Chương 123 trong phim và ngoài đời phần 9 Môi Lục Cẩn Niên dán lên môi cô, mơn trớn hai cái. Đầu lưỡi đang chuẩn bị cậy mở môi cô thì chợt ngừng động tác, sau đó ngẩng đầu, ra vẻ ngần ngại nói với đạo diễn: "Xin lỗi, tôi thấy lúc này chưa được tốt, làm lại lần nữa đi." Đạo diễn gật đầu, ra hiệu nhân viên công tác mới sửa sang lại trường quay. Tuy rằng Lục Cẩn Niên và Kiều An Hạo đóng chung Nhưng ngoại trừ đối thoại theo lời kịch bản, trong lúc quay thì hai người rất ít nói những lời dư thừa. Khi Lục Cẩn Ninh đứng dậy khỏi người Kiều An Hảo, giữ khoảng cách, lần đầu tiên nói chuyện với Kiều An Hảo đang ngồi dậy trên ghế sofa. Lát nữa, lúc tôi nhìn cô thì cô nhớ phải nhìn lại tôi. Trong kịch bản viết rõ ràng là hai người đối mặt. Kiều An Hảo đương nhiên biết là phải đối mặt Nhưng khi cô và Lục Cẩn Nhiên mắt đối mắt thì ánh mắt cô đều rơi vào trạng thái tự do, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào con người của Lục Cẩn Nhiên. Vì vậy, lúc anh bất chợt bạch trằm điểm ấy, Kiều An Hảo hơi đỏ mặt, gật đầu, nhẹ giọng ừ một tiếng. Lục Cẩn Nhiên không phản ứng, chỉ thở ơ quay đi. Cảnh quay này đã liên tục họng rất nhiều lần. Cho nên lần này trước khi bắt đầu quay, đạo diễn không kiên nhẫn lặp đi lặp lại các điều lưu ý trong công việc, sau đó nói với Kiều An Hạo một câu: "Tiểu Kiều, đừng căng thẳng, cứ thả lỏng một chút." Lúc này mới ra hiệu bắt đầu quay. Trong phòng khách biệt thự hoành tráng xa hoa, ánh đèn mờ nhạt rọi lên cơ thể Kiều An Hạo, cô lặng lẽ xem tivi. Lúc nghe tiếng mở cửa, cô liền ngoảnh đầu lại, thấy Lục Cẩn Niên đang say bí tỉ bước vào. Cô lập tức chạy đến dìu Lục Cẩn Niên tới bên ghế sofa. Kiều An Hảo nói theo lời kịch khi cô chuẩn bị đi lấy nước, người đàn ông đột ngột nắm cổ tay cô. Lục Cẩn Niên nắm chặt tay, không như những lần hỏng trước, cái sức mạnh này như thể đang cố gắng bắt lấy thứ mình muốn. Kiều An Hảo ngẩn ra, Rồi cả người đột nhiên bị ngã xuống ghế. Sau đó, Lục Cẩn Điên đè lên người cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Khi hai con mắt giao nhau, tiềm thức của Kiều An Hạo rất muốn trốn tránh, nhưng trong đầu chợt nhớ lời của Lục Cẩn Điên nói với mình sau cảnh quay học lần trước. Vì vậy, cô nén không để cho tầm mắt chuyển hướng mà dõng dạc nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt của người đàn ông rất đẹp, đen láy, thâm thúy đến không thấy đáy. Mặc dù trong lúc diễn, anh cố gắng thu liễm ánh mắt lạnh nhạt, nhưng vẫn khiến người khác có một loại cảm giác rất xa cách. Chương 124 trong phim và ngoài đời, phần 10. Hai người lặng lẽ nhìn vào mắt nhau khoảng 10 giây. Sau khi Kiều An Hảo cho rằng Lục Cẩn Niên sẽ cúi xuống hôn môi mình thì ánh mắt anh chợt thay đổi. Đôi mắt luôn có sắc thái hờ hững, tĩnh lặng bắt đầu trở nên sâu thẳm và dày đặc đến tận cùng. Đáy mắt anh có một cỗ cảm xúc kỳ lạ cuộn lên, càng lúc càng mãnh liệt như xoáy nước, thu hút Kiều An Hảo không thể rời tầm mắt. Sau đó, Cô thấy trong mắt anh là một sự yêu thương và một nỗi đau lục sâu sắc nhưng nồng nàn. Đáy lòng Kiều An Hạo phút chốc tê dại như có điện quang đánh trúng. Cùng lúc ấy, trống ngực cũng đập lên hồi càng lúc càng nhanh, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô vậy. Lục Cẩn Nhiên từ từ cúi thấp xuống, từng chút, từng chút Cánh môi anh khẽ run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Một dòng điện cao thế bắn ra từ môi hai người, nhanh chóng truyền đi khắp cơ thể. Dây phút môi anh tiếp xúc môi cô cũng chưa có thêm động tác mới, chỉ yên tĩnh dán sát cùng một chỗ với nhau, không ai giành phần chuyển động trước. Bên ngoài, tiếng máy quay loạt xoạt di chuyển cũng không có tiếng âm thanh nào khác. Trong thời điểm đó, cả thế giới như lâm vào một mạt tĩnh lặng. Lục Cẩn Niên một giây trước an tĩnh bất động, đột nhiên ngẩng ngược, cậy mở cánh môi kiều an hảo, đầu lưỡi xông vào, tung hoành xâm chiếm trận địa, quấn chặt lấy lưỡi mềm mại của cô, gắt rau quấn quýt ở một chỗ. Lúc này, Kiều An Hảo không phân biệt rõ Đây tới cùng là quay phim hay là một giấc mơ? Cô cứ thế đắm chìm trong đó, cô không nén được liền nhắm hai mắt lại. Cả người hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn say mê ấy. Mọi âm thanh bên tai đều dần dần xa, chỉ còn tiếng thở dốc của anh và cô, cùng nhịp tim hai người tăng tốc vượt trội. Anh mạnh mẽ hôn cô, mang theo vài phần dứt khoát mỗi lúc một sâu, thậm chí từ từ đặt cả sức nặng cơ thể lên người cô, như thể bất cứ khi nào cũng có thể nhốt cô vào bụng. Chỉ trong khi diễn, anh mới dám đem tất cả tình yêu của mình bùng phát, dốc hết toàn lực hôn cô thật sâu. Nụ hôn kéo dài rất lâu mới ngừng lại, môi Lục Cẩn Nhiên chậm chậm rút ra khỏi môi của Kiều An Hạo. Đôi mắt tinh tế của anh lặng lặng dừng trên người cô. Vì quá say đắm vào nụ hôn dài vừa rồi, cho nên hơi thở của anh khá dồn dập, hơi thở liên tục phả lên gò má cô. Đạo Diễn đứng ở một bên nhìn màn hình, cẩn thận suy nghĩ về cảnh hôn rốt cục có thể kết thúc mỹ mãn. Khi ông đang định hô cắt, Lục Cẩn Nhiên chợt chậm rãi đưa tay vuốt ve hai gò má kiểu An Hạo phản ứng lại hành động của anh, hàng lông mi dài đang nhắm run nhẹ nhẹ rồi cô khẽ hé mở mắt, tầm mắt hai người lại một lần nữa khóa chặt nhau. Chương 125 Trong phim và ngoài đời, phần 11. Đáy mắt Lục Cẩn Điên vẫn còn lưu lại thứ tình cảm kích động còn chưa có thể nguôi ngoai, anh lặng lặng nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, ngón tay chậm rãi vướt về gò má của cô. Trong nháy mắt, người đàn ông luôn bị cho là lạnh nhạt quái cỡ, hiện giờ toàn thân chỉ còn lại sự dịu dàng vô bờ. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, không chút nào che lấp cảm xúc, giống như cô chính là báu bối mà anh trân trọng nhất trên thế giới thanh âm mang theo vài phần men say, vài phần trầm thấp mê hoặc lẫm bẩm. Em biết không, chỉ một nụ cười lơ đãng của em khiến cho toàn bộ thế giới của tôi trở nên ấm áp. Cảnh hôn đi qua đáng lẽ sẽ có tiếng hô cắt của đạo diễn, nhưng máy vẫn chưa ngừng lại vì hiện tại Lục Cẩn Nhiên vẫn đang tiếp tục diễn. Nhân viên công tác không nhịn được kinh ngạc nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn lại làm một tư thế trầm ngâm, nhìn chăm chăm lên các thông số hình ảnh trên màn hình, vẻ mặt tràn đầy kích động. Thật ra, lời thoại trong kịch bản hoàn toàn không phải như vậy, không nghĩ tới Lục Cẩn Nhiên thế nhưng có thể sáng tạo ra lời thoại động lòng người. Đều là như vậy làm cho người xem vô cùng phấn chấn. Thành âm của Lục Cẩn Nhiên tựa như trong thứ mật ngọt lọt ngào rót vào lỗ tai Kiều An Hạo, để rồi chìm đắm vào lòng cô. Cô nhìn ánh mắt Lục Cẩm Niên bắt đầu trở nên có chút hoảng hốt. Lục Cẩm Niên có khuôn mặt vô cùng đẹp, mềm mại, dịu dàng, vẫn ngan tràn trong mắt. Anh nhìn chằm chằm Kiều An Hạo thật lâu, sau mới nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh trong trẻo lạnh lùng mang theo vài phần khàn khàn đem một câu mà anh giấu ở đáy lòng rất nhiều năm chậm rãi nói ra. Có cẩm năm của em an hảo. Cho nên theo lời nói của mình, anh cũng chậm rãi chạm hai trán hai người với nhau, ngón tay vẫn đặt trên gò má cô bắt đầu run rẩy nhẹ nhẹ. Anh dừng vài giây nhìn vào đôi mắt của cô. Bây giờ đang triển miên, sau đó nhút một ngụm nước miếng, chợt mở miệng nói, lộ ra rất nhiều bi ai cùng thương cảm. Vịnh Viễn ở bên cạnh anh được không? Lục Cẩn Nhiên nói xong lời này, giữ đáy lòng yên lặng, bổ sung thêm hai chữ kiều kiều. Những lời này đều là nói cho cô nghe, cũng chỉ có thể thông qua cách này nói cho cô nghe cẩm năm âm là cẩm niên an hảo là cô. Thật ra ý tứ anh đang muốn biểu đạt là có cẩm niên của em An Hạo. Đáy mắt của Kiều An Hạo có chút hoảng hốt, trở nên có chút mờ mịt chẳng nháy mắt, cô hoàn toàn quên chính mình còn đang quay phim. Cô cảm thấy hết thảy là một giấc mộng vô cùng đẹp. Cô không hề động đậy anh cũng không nhúc nhích, hai người vẫn lặng lặng duy trì tư thế như vậy. Đạo diễn nhìn chằm chằm màn hình, sau đó cầm lấy loa, hô to một tiếng: "Cắt." Rồi liền không tiếc lời khen: "Hoàn hảo, cảnh quay vừa rồi thật là vô cùng tốt." Chương 126: Trong phim và ngoài đời, phần 12. Theo tiếng đạo diễn vừa vang lên, Lục Cẩn Niên không chút lưu luyến tách khỏi Kiều An Hạ. Sự ấm áp và dịu dàng lúc đóng phim khi nãy trở lại thờ ơ và xa cách của thường này, cảnh quay hoàn tất, anh trực tiếp cất bước bỏ đi. Thời điểm Lục Cẩn Niên đi ngang qua tấm tương tư, cô nàng nghiêng đầu nhìn anh, hào phóng nở một nụ cười dạng ngời, ẩn ý nói một câu Lục đại ánh đế của chúng ta đã có thể lấy dạ cháo thật rồi. Tống Tường Tư cố tình nhấn mạnh bốn chữ: lấy dạ cháo thật. Lục Cẩn Nhiên làm như từ đầu không nghe thấy lời của Tống Tường Tư, không nhìn cô đến một cái, đi thẳng một mạch đến chỗ trợ lý, nhỏ giọng ném một câu cực nhạt: đi tẩy trang. Sau đó, đi trước về phía phòng hóa trang. Lục Cẩm Nhiên rời đi đã lâu mà Kiều An Hảo vẫn còn ngây ngốc nằm trên sofa mãi cho đến khi Triệu Mạnh chạy tới gọi, cô mới phục hồi tinh thần một chút, sau đó lại hồn vía trên mây bước theo Triệu Mạnh đi vào phòng thay đồ. Cảnh quay vừa rồi quả thật cực kỳ xuất sắc, Triệu Mạnh cũng không nhịn được tấm tắc khen Kiều An Hảo và Lục Cẩm Nhiên. Kiều An Hảo một chữ cũng chưa nghe, tâm trí cô hiện giờ chỉ quay quanh ánh mắt Lục Cẩn Niên nhìn cô lúc quay phim khi đó, nụ hôn anh trao và những lời đã nói. Dữa môi và răng cô vẫn còn vương lại hương vị và độ ấm khi anh hôn. Kiều An Hảo chạm vào đôi môi mình, sau đó mặt liền ửng hồng. Khi Kiều An Hảo và Triệu Minh tiến vào phòng hóa trang. Đúng lúc Lục Cẩn Nhiên vừa tẩy trang xong, thay quần áo từ bên trong đi ra. Kiều An Hảo vẫn đắm chìm trong cảnh quay, chưa lấy lại được tinh thần mãi đến lúc nghe Triệu Mành hô, ông Lục cô mới ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn Nhiên bước ra từ phòng hóa trang. Tốn mặt cô có chút ửng hồng, nhất thời càng thêm đỏ hơn, cũng chào một tiếng. Ông Lục Lục Cẩn Nhiên không chút biểu tình nào trên mặt, bước chân vẫn giữ đều tốc độ. Ngay lúc Lục Cẩn Nhiên đi ngang qua, Kiều An Hảo chộp nhìn anh một cái. Anh như thể đã nhận ra tầm mắt của cô, khẽ liếc đôi mắt đạm bạc không cảm xúc qua phía cô, vẻ mặt cũng không có bất kỳ thay đổi gì, như cô là một người xa lạ không liên quan, sau đó đi thẳng Kiều An Hảo vô thức quay đầu nhìn lại bóng lưng của Lục Cẩn Nhiên, chỉ thấy nó ít lạnh lùng hờ hững. Sau đó so với sự dịu dàng ấm áp ở cảnh quay vừa xong thì đó dường như chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi. Kiều An Hảo nhắm mắt tìm được bình ổn nơi con tim, lập tức thanh tỉnh lại, đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ đẹp tỉnh mộng, cô nên trở về với thực tế những dịu dàng và cái tình cảm của anh chỉ là nhu cầu lúc quay không phải là thật sự dành cho cô. Chương 127. Cô có gì muốn hỏi tôi? Phần 1. Mặc dù Kiều An Hảo nghĩ như vậy nhưng đáy lòng vẫn có một nỗi mất mát quá to lớn cảnh quay buổi tối có nhiều người xem như vậy khiến cho người ta có chút mệt mỏi. Nên sau khi tẩy trang, gương mặt cô trông khá bờ phờ. Về tới phòng khách sạn kiểu An Hảo liền trực tiếp bò lên giường. Cô nhấc di động lên, tính cài đặt chuông báo thức theo thói quen. Mới nhớ tới ngày mai cô không có cảnh quay với Lục Cẩn Nhiên nên điều chỉnh sang chế độ im lặng rồi đặt lên tủ đầu giường. Kiểu an hảo ngủ không yên giấc, không biết có phải do cảnh quay tối hôm đó hay không, Lục Cẩm Nhiên đã để cho cô cảm xúc quá sâu lắng, vì vậy ban đêm mơ thấy trong mộng anh bày tỏ chân thành như thế khiến cho cô vừa cảm động, vừa vui sướng, sắc mặt ửng đỏ, rồi đem tâm sự giấu chặt nơi đáy lòng nhiều năm từ từ nói ra hết. Lục Cẩm Nhiên, anh biết không? Em đã thích anh suốt 13 năm rồi." Nói xong câu đó, Kiều An Hảo muốn ôm lấy Lục Cẩn Niên nhưng chỉ là không khí. Sau đó mắt cô mở, đèn trong phòng đã được tắt, tối đen một mảng. Triệu Minh đang ngủ say sưa trên một chiếc giường khác, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Kiều An Hảo không còn buồn ngủ chút nào nữa, chần chừ mắt nhìn căn phòng tối om. Trong đầu hồi tưởng lại ánh mắt ấm áp của Lục Cẩn Niên nhìn mình khi quay cảnh quay đó. Một hồi sau lại là đôi mắt lạnh nhạt khoảnh khắc anh đối diện với cô ở phòng hóa trang. Kiều An Hảo thiếp đi lúc nào không hay, mặt trời đã lóe lên vài tia sáng ban mai bên ngoài cửa sổ. Tuy tối qua Kiều An Hảo không thức khuya, nhưng nửa đêm bị tình ngủ khá lâu, cho nên mãi đến 10 giờ sáng hôm sau mới thức dậy. Triệu Mạnh đã ra khỏi phòng, Kiều An Hảo du du trên giường nằm một hồi, lúc chuẩn bị xuống giường đi rửa mặt thì di động của cô chợt rung lên. Kiều An Hảo nghiêng đầu, nhìn thoáng qua màn hình là Kiều An Hạ gọi tới, ngay lập tức nhấn nút nghe, cất tiếng, "Chị Dậy giường rồi sao? Khoảng 15 phút nữa chị sẽ tới khách sạn, em sửa soạn rồi xuống lầu đi." Cho dù là nhiều năm như vậy, tính tình Kiều An Hạ vẫn không thay đổi, mở miệng nói chuyện luôn mạnh mẽ, dặn dò đi thẳng vào vấn đề. Sau đó cô cũng không chờ Kiều An Hảo ở đầu dây nói chuyện, liền trực tiếp cúp máy. Mặc dù Kiều An Hảo đã tăng tốc độ tối đa, rửa mặt mặc quần áo nhưng vẫn bị lố 5 phút. Kiều An Hảo vừa ra khỏi cửa khách sạn, liền thấy ngay Kiều An Hạ đang sốt ruột đứng chờ trước xe, một tay cầm điện thoại đang chuẩn bị gọi. Kiều An Hạ chưa gọi cho Kiều An Hảo thì thấy cô ra rồi, nên thu di động, chỉ vào xe, ném ra một câu: "Lên xe." Rồi mở cửa xe, ngồi xuống. Chương 128. Cô có gì muốn hỏi tôi? Phần 2. Kiều An hảo ngồi vào xe, vừa mới thắt dây an toàn, ngay khắc kế, Kiều An hạ đạp một cước vào chân ga, xe tức tốc phóng vọt đi. Cô đã sớm quen cái thói lái xe hấp tấp của Kiều An hạ. Sau khi Kiều An hạ cho xe rời khỏi khách sạn, cô quay đầu sang hỏi em gái sẽ về Bắc Kinh hồi nào?" Kiều An Hạ trả lời, "11 giờ tối qua." An Hảo lại hỏi, "Đi nước ngoài chơi giữ nhé, 4 tháng rồi còn gì?" Kiều An Hạ mỉm cười không nói, qua một lát cô quay đầu nhìn em gái và hỏi, "Em ấy thế cuộc sống sau hôn nhân thế nào? Cửa gia mộc có đối xử tốt với em không?" Người nhà họ Kiều ngoại trừ Kiều An Hạo thì người khác đều cho rằng Hứa Gia Mộc đã tỉnh lại, cũng nghĩ rằng người cô lấy là Hứa Gia Mộc. Kiều An Hạo tức thì quay sang nhìn cửa sổ, lập lờ nước đôi đáp lại một câu rất tốt. Sau đó, Kiều An Hạ vẫn hướng bắc lộ, Kiều An Hạo lại hỏi một câu: "Chị đang đi đâu?" "Đi ăn cơm trưa, dưới chân núi có quán đồ ăn thôn quê, hương vị cũng không tệ đâu." Kiều An Hạo gật đầu không ý kiến. Qua một lúc, Kiều An Hạ lại nói: "Nhưng không chỉ có hai chúng ta, còn một người nữa." "Ai?" Kiều An Hạo quay sang liếc mắt nhìn chị gái. Kiều An Hạ vẫn tập trung vào con đường đằng trước, cong môi mỉm cười. "Một người có khả năng sẽ trở thành bạn trai của chị." Kiều An Hạo lâu rồi chưa từng nghe qua rằng chị gái mình có bạn trai, nhất thời tò mò. Lai, chuyện khi nào? Chuyện lâu rồi. An Hạ thần bí nháy mắt với An Hạo, nhưng vẫn chưa xác định, hiện tại thì thấy có tín hiệu rồi. Kiều An Hạo càng thấy hứng thú. Lâu thế? Kiều An Hạ, sao cho tới bến giờ em cũng không biết được chuyện này? Thì hiện tại thì không phải là biết rồi sao? An Hạ hỏi ngược lại Kiều An Hạo, sau đó mở miệng, người đó em cũng biết đấy. Em biết, lâu rồi à? Là ai? Kiều An Hạo càng thêm tò mò. Cô chị không cười, cười không nói lời nào. Kiều An Hạo bĩu môi, lôi ra hết những chàng trai có tiếp xúc với chị gái trong mấy năm nay, nghĩ tới nghĩ lui, sau đó lần lượt bắt đầu đoán. Người nối nghiệp tập đoàn An Phạn Thịnh. Anh ta? Chị có bị mù mới ưa anh ta. vẻ mặt kiểu An Hạ khinh thường. Thế chủ tịch hội học sinh trong trường đại học à? Ôi trời ơi, làm sao có thể? Cậu chị đã lâu không liên hệ rồi. Này, thế không phải là cái tên Tony người Mỹ gì chứ? Không, đừng có đoán nữa, gặp rồi biết. Kiểu An Hạo bĩu môi, quay đầu đi không nhìn tới kiểu An Hạ nữa. Tuy nhiên chỉ là một quán ăn nhỏ của người dân địa phương nhưng kiến trúc khá đặc biệt. Trước cửa còn có một ao cá lớn, Kiều An Hạ đã đặt trước phòng riêng, người phục vụ nghe Kiều An Hạ nói tên lập tức dẫn hai người lên lầu. An Hảo và An Hạ vừa mới ngồi xuống, người phục vụ lần nữa đẩy cửa thông báo, "Cô Kiều, bạn của cô đã tới." Hết chương 128, hết tập 8.